Bách Luyện Thành Tiên, Huyễn Vũ, chương 814-816 Thực Tâm Ma Đào Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz Thiếu ra, ma duyên đan kia là loại đan gì, sao ta chưa bao giờ nghe? Nói qua, Nguyệt Nguyệt những mày có chút tò mò mở miệng. Lúc này Lâm Hiên khoanh chân ngồi trong sơn đồng, ngoài ngũ rượu liệt. Hồn trận hắn lại bày ra mấy tầng cấm chế, hơi suy nghĩ một chút. Lâm, Hiên dùng thần niệm gọi Thi Ma ra. Mặc dù thời điểm ở kỳ lân cổ đồng hai tay của Thi Ma đã bị phá hủy. Hiện giờ còn chưa kịp tu bổ, nhưng vào thời khắc mấu chốt vẫn có thể. Phát ra thần thông không nhỏ. Làm xong mấy điều này Lâm Hiên mới chậm rãi mở miệng nha đầu ngốc. Ma Duyên Đan đương nhiên không có. Căn bản là ta lừa vị Tông chúa kia. Cái gì lừa nàng? Sắc mặt Nguyệt Nhi đại biến không thể nào thiếu. Ra muốn trở mặt sao? Đương nhiên không phải. Lâm Hiên lắc đầu hiện tại trở mặt không? Phải quyết định sáng suốt. Thực tâm đảo này mỗi người chỉ ăn được một quả. Ăn nhiều cũng không có lợi mà để lâu thì cũng hỏng Nguyệt Nhi. Nàng hiện tại lại chưa có thân thể nếu không khi đó ta đã giấu bảo vật. Này đi sao còn chỉ cho đại công chúa kia làm gì? Ta nghe đến đây trên khuôn mặt thanh tú của Nguyệt Nhi ửng đỏ ấp úm. Không hiểu là do cảm kích hay thèn thuộc. Ma Duyên Đan mặc dù là giả nhưng ta cũng không có lừa gạt ả tuyết hồ. Công chúa! Trong mắt Lâm Hiên xoay chuyển thì Thảo mở miệng. Thiếu ra tiểu tì càng nghe càng không hiểu. Nguyệt Nhi gãi gãi. Đầu lời của Lâm Khiên càng lúc càng bí hiểm. nha đầu ngốc nàng đã quên có ta lam sắc tinh hải sao. Những quả thực. Tâm đào mà sau khi ăn vào tu vi rớt súng khẳng định là bên trong hàm. Chứa lượng chất có hại nhiều hơn chất có lợi cho tăng tiến tu vi. Nên chỉ cần đem chiết xuất ra là được. Lâm Hiên thản nhiên nói. Thì ra là thế, chẳng qua mấy quả đào này trước kia thiếu ra chưa? Từng thấy qua, như vậy liệu có nắm chắc không? Nguyệt Nhi vẫn còn có. Chút lo lắng mở miệng. U, V, Quy, Quy, Mơ, thì phải thử mới biết có được hay không. Trên mặt Lâm Hiên lộ ra vẻ kiên định, sau đó tay áo phất một cái, một. Đạo quang hà bay vút mà ra đem một quả thực tâm ma đào hiện ra trong tầm mắt. Lâm Hiên dùng thần thức đánh giá một phen, sau đó hắn đem linh quả này. Nắm trong bàn tay, nhắm hai mắt lại chậm rãi điều đồng lam sắc tinh. Hài! Sau một lát, từ quả đào bị ép ra một nhũng tạp chất màu đen. Lâm! Hiên nhón tay chấm một cách đưa lên miệng đồng thời khởi động pháp lực. Thử luyện hóa chất này. Một lát chỉ thấy hắn nhăn mặt rồi tiếp tục điều động lam sắc tinh hải. Nửa canh giờ sau lâm hiên mở mắt ra thực tâm ma đào lúc này chỉ còn to hơn một nửa so với ban đầu hơn nữa lại lớp vỏ đã biến thành màu. Tím rượu dị ở bên cạnh quả đào có một đám bột phấn màu đen. Những cái đó hẳn là chính là độc chất khiến cảnh giới tu vi rớt xuống. Lâm Hiên vốn đỉnh đem thứ hải thân này bỏ đi nhưng trong lòng vừa Động hắn đưa tay vỗ bên hông đem một cái hộp ngọc lấy ra Sau đó Lâm Hiên thật cẩn thận đem đem tạp chất này bỏ vào bên trong Nếu có thể làm cho tu sĩ cảnh giới rớt xuống bột phấn màu đen này so Với các loại độc dược còn nguy hiểm hơn nhiều Khói miệng lâm hiên lộ ra vẻ tươi cười, nhỉ tạm một lúc rồi tiếp tục. chiết xuất nốt quà còn lại. Viện pha đứng ở cửa sơn đồng thần sắc vì nữ yêu tu sinh đẹp này có. Chút ngưng trọng. Ma Duyên Đan không biết có luyện chế thành công hay. Không. Đột nhiên, ma vụ phía trước chớp đồng, viện pha không khỏi ngẩng đầu. Chỉ thấy sau khi ma vụ tản ra hai bên lộ ra một thông đảo hơn một. Trượng, bạch quang chợt lóe, Lâm Hiên đã bay vút tới trước mặt. Thế nào đạo hữu? Viện Kha bước lên, trên mặt lộ ra vài phần vội vàng. Vàng, công chúa không cần phải gấp, Lâm Mỗ may mắn không làm nhục. Mạnh, Lâm Hiên vừa nói vừa đem một quả ma đào màu tím đưa đến tay nàng. đây là. Viện Kha sau khi tiếp lấy vội vàng đánh giá một hồi, đôi mi Hơi nhú lộ ra vài phần nghi hoặc Cũng khó trách nàng, ma đào sau khi. chiết xuất thì nhìn kiểu gì cũng không thể giống Linh Đan. Công chúa không cần hoài nghi ăn vào khắc rõ. Thật sao? Chính xác trên mặt Lâm Hiên đầy vẻ chân thành. Nhưng Đan này không thể bảo tồn lâu trong vòng nửa tuần trăng là. Phải dùng, nếu không công hiệu sẽ giảm đi không ít. Khói miệng Lâm. Hiên bên lộ vẻ tươi cười trầm rãi giải thích. Trong lòng viện Kha vẫn có một chút nghi hoặc song hiện tại cũng không. Có khả năng phân biệt đúng sai nhưng nghĩ đến đối phương sẽ không dám. Gạt mình nếu không tuyết hộ tộc tuyệt sẽ không nuốt trôi vụ này. Gật đầu viện Kha đưa tay vào trong lòng lấy ra một cái hộp ngọc đem. Ma đào cho vào sau đó lại lấy ra hai tấm cấm chế phù triện rán ở phía. Trên, hiện giờ Lâm mố có thể thu bảo chứ? Đạo hữu xin cứ tự nhiên. Đa tả công chúa. Lâm Hiên ôm quyền hóa thành một đảo độn quang bay đến gốc cây kia cổ. Thù kia, nhìn thân ảnh của hắn trong mắt viện pha hiện lên một tia do. Dự, nhưng rốt cuộc là thở dài nén lại. Lúc này Lâm Hiên rất nhanh liền bay lên hơn 50 trường, khuôn mặt. Kia hiện ra trong tầm mắt. Lâm Hiên tay áo phất một cây một đảo hào. Quang bay vút ra ở giữa không trung hóa thành một một cự trảo màu. Xanh dài hơn trượng. Năm ngón như cái móc hướng về yêu nhãn xá lời lao. Tới. Lúc này tấm nhân diện trên thân đại thủ lại mở to miệng phun ra một. Đảo quang hung hang chém về phía màu xanh cự trảo kia. Lâm Hiên cũng không ngạc nhiên. Vạn vật đều có thể tu tiên. Với thực. Vật thì có thể nói là gian nan vô cùng, gốc cổ thụ này đã tồn tại. Không biết bao nhiêu vạn năm, Linh Trí cũng đã khai mở là bình thường. Hắn con ngón tay búng ra một đảo kiếm khí đem kia ô quan kia chặn Lại cử trào tiếp tục hung hăng lao xuống. Vù vù không biết từ chỗ nào bay tới một đám xây tơ ghét thành tấm vóng. Đem cử thủ chắn lại, chân mày lâm hiên cau lại trên mặt rốt cuộc lộ. Ra sát khí Hắn hé miệng phun ra một đảo hỏa diễm xanh biết quỷ dị Hỏa diễm rời Miệng lập tức hóa thành một điểu nhi dài hơn thước vỗ cánh khẽ bay tới Phái trước Hỏa khắc một Húng chi ma hỏa này lợi hại đến cỡ nào cơ hộ là vừa Tiếp xúc đám xây tơ kia như gặp khắc tinh vội vàng cuốn về sau Nhưng cổ thủ cũng cũng chưa chịu đầu hàng thân cây mở ra một lỗ rồi. Từ bên trong phun ra một đảo sáng đen thổi nhanh lớn hóa thành một con. Phong lòng. Ta biết ngươi linh trí đã mở, hiểu được ngôn ngữ nhân tục, nếu ngoan. Ngoan đem yêu nhãn xá lời giao ra ta sẽ niệm tình ngươi tu luyện lâu. Nay không đả thương ngươi, nếu không thì hừ hừ. Lời lâm hiên còn chưa giúp. Một đảo lệ mang đã theo ốm tay áo của hắn. Bay vút ra, nhẹ nhàng chợt lói lên đã đem phong long kia chém thành. Hai đoạn. Thanh hỏa kiếm. Nếu luận về lực công kích cổ thiên minh nguyệt hoàn cũng không thể. So bằng bảo vật này. Cổ thù quả nhiên lộ ra sợ hãi không dám chống trả nữa cử trào màu. Xanh chụp xuống đem yêu nhãn xá lời nắm gọn. Trên mặt Lâm Hiên lộ ra vẻ vui mừng, bấm niệm pháp quyết, cử trào liền. Biến thành một cái khay nâng bảo vật này bay đến trước mặt hắn. Bảo vật hoa mỹ mà quỷ gì chứa một lượng yêu khí cực kỳ đầm đặc, không. Hổ là một trong thập đại bảo vật yêu giới. Trong lòng thầm mừng rỡ nhưng bên ngoài bất đồng thanh sắc, Lâm Hiên. Từ trong lòng lấy ra một cái hộp ngọc tinh xảo đem bảo vật này cẩn thận để vào. Trong lúc này hơn phân nửa tinh lực của hắn đều tập trung ở Tuyết Hồ. Công chúa phía sau thấy Viện Kha không có gì động gì hắn mới nhẹ nhàng thở ra, dù sao hiện tại trở mặt là không có lợi. Đem hộp ngọc để vào trong túi trữ vật, Lâm Hiên quay đầu lại nói tông: chúng ta tiếp tục tìm kiếm xem chỗ này có gì khác không?" "Được, Viện Kha không có gì nghĩ gì." Đột nhiên liên tiếp những tiếng bão liệt truyền vào tay, mặt đất sung. Lên ầm ầm, linh khí cũng trở nên chấn động dị thường. Biểu tình hai người ngẩn ngơ không khỏi ngạc nhiên. Chẳng lẽ còn có tu? Sĩ khác ở nơi thần bí thần bí này. Cũng có thể là yêu mà. Trước khi vào hát đồng ta đã bị tập kích qua. Viện Kha suy nghĩ một chút nói. Hiện tại chúng ta nên đi xem thì tốt hơn, có lẽ có thể có thế thu. Được manh mối gì chăng? Vẻ mặt lâm hiên có chút ngưng trọng mở miệng. Được, nhưng phải cẩn thận một chút, tốt nhất đem thu liếm khí tức. Lại, nếu có thể tìm được đường ra thì tốt còn không thì cũng khỏi phải. Đấu pháp vô ích. Đôi mi thanh tú của viện pha nhú lại nhẹ nhàng nói. Trong lòng lâm hiên cũng phải khen ngợi nàng. Sau đó hai tay hắn bấm niệm pháp chú thi triển liếm khí thuật trong. Cở thiên huyền Tông khí tức toàn thân lập tức mơ hồ như có như. Không, ngay cả nhịp tim đập cùng huyết lưu đều bị che lại. Hảo thần thông. Trên mặt viện pha lộ ra vẻ kinh ngạc. Khẽ cười một tiếng nàng đem tiểu. muội để vào trong linh thú túi bên hông. Sau đó hé miệng phun ra một Đảo tinh khí bao bọc rồi thân ảnh như tan biến Tuyết hồ tộc nương nhiên sở trường về kỷ xảo ẩm nấp Chỉ thấy một ít hát khí nhàn nhạt Bao lấy lâm hiên Lúc này màu sắc độn quang của hai người không khác Biệt mấy so với yêu vụ chung quanh Lâm hiên cùng viện kha hướng về Phía linh lực giao động bay đi Cùng lúc đó ở trong đại điện rồng lớn, ma vụ cuồn cuộn tạo thành một. Đó ma vân đen như mực. Bên trong ma vân ẩm hiện có một bóng người chớp đồng, chính là Ngao La. Cổ ma phụ thể của thiên tú chân nhân. Lúc này tên gia hỏa này đầy vẻ đắc ý trên đỉnh đầu vô số xúc tu Giống như độc xà tuôn ra đã đem thân thể một tu sĩ cắn chặt. Nhìn phục sức đúng là huyền phượng môn đương đại Tông chủ, nhạc huyền, phong. Lại nói tiếp cũng là vị đại tu sĩ này thật là xui xẻo. Sau khi tiến vào ma điện lão cùng tuyết hồ vương tách ra hành sự. Dù sao hai người vẫn là địch ở một chỗ ngược lại phải phân ra kinh lực phòng bị lẫn. Nhau tách ra tìm kiếm thì hiệu quả cao hơn nhiều. Nhưng trên đường đi. Nhạc huyền phong lại bị ngao la cổ ma đánh lén. Thân là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ thần thông đâu phải là nhỏ chỉ. Tiếc là qua một phen đại chiến với tuyết hồ vương pháp lực tiêu hao Tới 89 phần, ngay cả thần thức cũng chịu ảnh hưởng bị yêu ma. Đánh lén. Tuy là nhỏ mạnh hết đài nhưng thần thông nhạc huyền phong vẫn hơn xa hay. Gã hóa hình yêu tộc sơ kỳ kia. Vừa mới thất thủ đã đem Nguyên Anh độn Xuất ra ngoài. Ngao la cổ ma đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lúc này ma vân cuồn cuồn. Huyễn hóa ra vài con dao long dài hơn 10 trường hung tởn bay qua. Nguyên Anh của nhà Huyền phong. Lúc này trên mặt Nguyên Anh hiện lên vẻ oán độc cách miệng bé nhỏ phun. Ra một viên bảo trâu màu xanh nhỏ như hạt gạo tiểu thủ điểm một cái. Viên châu đột nhiên bảo tăng, hào quang tỏa ra trói lõi như vầng thái, dương. Khác với cảnh giới sơ trung kỳ sau khi tiến dai hậu kỳ, Nguyên Anh đắc tương đối ngưng cố. Cho dù mất đi thân thể vẫn có thể phát ra uy lực. Không nhỏ, bỗng nhiên bị đánh lén trong lòng nhạc huyền phong buồn bực vô cùng. Nhiến răng nhiến lời sử dụng bảo vật đánh về phía đối phương. Giao long cũng không yếu thế hung tợn nhào lên cơ hồ là vừa tiếp xúc. Ma giao liền chiếm thượng phong. Nguyên anh ngẩn ngơ trên khuôn mặt hiện lên một tia vẻ lo lắng. Sau đó một màn sờn tóc gáy đập vào mắt chỉ thấy thông qua xúc tua nhục thể. Của hắn đã bị yêu ma hấp thu không lưu lại chút huyết nhục nào. Thôn phể huyết nhục chẳng lẽ ngươi là ngao la cổ ma. Nhạc huyền. Phong đột nhiên nhớ ra điều gì sắc mặt đại biến mở miệng. Căn cứ điển tịch bổn môn ghi lại. Năm đó yêu ma tuy nhiều nhưng thích. Thôn phế thân thể tu sĩ thì chỉ có một mà cũng là kẻ hung áp nhất. Ngao la cổ ma. Ồ, ngươi biết ta. Ngao la cổ ma âm trầm mở miệng cắt hạ thần thông. Không kém, đã là hậu kỳ tu sĩ. Hừ, không biết ngươi là huyền phượng. Môn đại trưởng lão đời thứ bao nhiêu Lão phu cũng coi như tiền bối tổ Tôn của ngươi nếu không phải hiện tại ta cấp bách cần đến huyết nhục Nguyên anh tu sĩ thì đã tha cho ngươi một mảng Nhưng hiện tại coi như vận số tiểu tử ngươi không tốt Lời còn chưa dứt hắn đã phun ra một ngụm ma khí vô cùng tinh thuần Giao long sau khi hấp thu thì trở nên càng hung mãnh Nhanh chóng đem Viên bảo châu kia đánh tan thành bốn năm mảnh. Ngươi nói cái gì? Nghe xong lời đối phương trong mắt Nguyên Anh hiện lên một tia nghi. Hoặc cái gì tổ tông môn phái tên yêu ma này muốn nhiễu loạn tâm trí? Của nó sao? Vừa mới có ý nghĩ này đã thấy bảo vật bị phế. Nguyên Anh không khỏi sợ. Hải, hai tay vừa bấm pháp chú thân ảnh đã biến mất tại chỗ. Thuấn di thuật. Còn ngươi trong mắt ngao la cổ ma co rút. Tay trái hướng lên bắn ra. Một đảo ô quang. Ngay lúc đó Nguyên Anh hiện ra lào đảo hiện ra thần. Tình tỏ vẻ kinh sợ không có khả năng. Ngay cả thuấn di ngươi cũng có. Thể phá vỡ. Hừ thuấn di cay sắm. Ngươi vừa thi triển chỉ là đơn giản hóa mà. Thôi thuấn di thuật chân chính chỉ có thượng giới tu sĩ mới có thể. Nắm giữ. Hiện tại ta chưa hoàn toàn dung hợp với ma thân, chỉ có thể sử dụng ra một thành thần thông nhưng muốn phá loại thuẫn di đơn giản. Này thì thừa sức, khóe miệng cổ ma lộ ra tiếu ý. Thân thể dung hợp, chẳng lẽ ngươi cũng không phải chân thể ngao la cổ ma. Sắc mặt nguyên anh đại biến nói, hừ có phải hay không đối thì với ngươi có cái gì khác. Nếu thức thời, thì đừng chống cử vô ích, ngoan ngoán để cho ta thôn phể thì không. Phải chịu khổ. Trước mặt bổn tôn ngươi tuyệt đối không có đường trốn. Cần gì phải phí công vô ích. Thanh âm liêu ngạo chuyện vào tay, đâm vào màng nhĩ khiến người đau. Đớn, lúc này ma vụ cuồn cuộn một hồi rồi ngao la cổ ma hiện ra. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn Nguyên Anh lộ ra vẻ sợ hãi quả nhiên là yêu. Ma dù gì trong truyền thuyết, bộ dáng này của hắn cùng hình tượng ghi. Trong điển tị hoàn toàn ăn khớp. Yêu ma này vốn là Phật Tông Tu Tiên giả ly hợp kỵ vì không độ kiếp. Thành công trước khi thỏ nguyên hao hết liền phá toái hư không đến yêu. Ma giới hơn nữa ma khí quán thí thành công thành ngao la cổ ma. đến Khi tu tiên giả nhân tộc cùng yêu tộc liên thủ cùng yêu ma triển khai Sinh tử chi đấu Đám thượng cổ yêu ma nhân giới đại bại nhưng không Cam lòng dùng bí pháp dù gì tuy phải trả giá đắt những đá mời từ Thượng giới xuống một ít đồng tộc Các yêu ma này xuất hiện ở khắp nơi Cùng cổ tu sĩ đại chiến Một đám yêu ma trong đó có ngao la cổ ma này ngẫu nhiên đáp xuống yêu linh đảo Cởu đại cao thủ ly hợp kỳ nhân yêu đánh cho đám yêu ma này đại bại Cuối cùng đem yêu ma phong ấm tại trong không gian thần bí này Trong đầu nguyên anh nháy mắt ra những tin tức này Tuy không hiểu tên Yêu ma này trải qua biến hóa gì nhưng không có thân thể cộng với Pháp Lực chưa hồi phục đương nhiên chạy là thượng sách Chỉ thấy tiểu thủ của Nguyên Anh chợt vung lên đem một tấm phù triện. Tỏa ra ánh vàng rực rỡ tế lên, nó hé miệng phun ra một ngụm tinh. Nguyên phun lên trên tấm phù này không gió tự cháy hóa thành một đảo. hào Quang hào Quang kia xoay quanh một cây sau đó huyến hóa ra một cây hư ảnh. Thân cao 6 thước dung mạo anh Tuấn xem bộ rắn là một thư sinh lưng. Đeo trường kiếm Đây là thần. Tình cổ ma ngẩn ngơ, nét mặt trở nên cổ quái động tác. Ngừng lại một chút. Nguyên Anh mừng rỡ vội vàng bấm niệm pháp quyết hóa thành một đảo kinh. Hồng bay về phía sau. Do đã bị đối phương phá pháp thuật một lần nên. Không dám lại dùng thuấn di, nhưng tốc độ độn quang cũng là nhanh như chớp. Còn tấm phù này chính là trong bảo vật truyền thừa trong tông môn quý. Lực không nhỏ có thể ngăn trở yêu ma này một lát. Chỉ sau một nhịp hô hấp nguyên anh đã vọt ra xa trăm trượng mà cổ ma không hề có ý đuổi theo mà ngược lại còn thở ra thê lương. Không ngờ hóa thân phù năm đó ta lưu lại có một ngày lại bị hậu nhân dùng để đối phó chính ta. Ngao la cổ ma thì thảo tự lẩm bẩm. Nếu nhìn kỹ có thể thấy hư ảnh thư sinh đang lơ lượng trong không trung. Kia có ngũ quan giống nguyên anh của thiên tú chân nhân như tạc căn. Bản là cùng một khuôn mấu đúc ra. Năm đó thiên tú chân nhân Thọ nguyên sắp hết không cam lòng tỏa hóa. Vì thế mang theo đảo lứ lặng lẽ đi vào trong không gian này. Chuyện này cực kỳ bí ẩn hắn không cho một sư huyên đệ nào biết. Nhưng trước. Khi đi vẫn để lại cho huyền phượng môn để lại một ít di vật. Ở môn phái gần ngàn năm đương nhiên là có tình cảm. Lão sợ rằng sau. Khi mất tích các thế lực khác sẽ gây bất lợi với bổn môn. Vì thế thiên. Tú chân nhân phân ra một tia thần niệm chế tác hóa thân phụ. Tuy rằng mỗi hư ảnh chỉ có thể tồn tại một nén nhang nhưng có thể thi. Triển ra bảy phần thực lực phần thời kỳ cường thịnh của lão cũng không thua hậu kỳ tu sĩ bình thường thậm chí có phần mạnh hơn. Tổng cộng có ba tấm hóa thân phù ở thời khắc mấu chốt khi xưa quả. Thật đã từng giải kiếp nản cho huyền phượng môn mà nguyên anh của. Nhạc huyền phong tế ra là tấm cuối cùng. Khóe miệng ngao la cổ ma lộ ra một tia cười nhạt. Ở đây có điểm rất vi, diệu. Nếu là hậu kỳ tu sĩ khác tới đây đúng là khó đối phó do lúc này. Ma thân chỉ có thể thi triển ra một thành thần thông mà thôi. Chỉ thấy quang chợt lóe, nguyên anh của thiên tú chân nhân tử trong ma. Thân suốt độn ra. Nguyên anh hé miệng bắn ra một luồng ánh sáng trong mắt tư ảnh hiện. Ra một tia nghi hoặc nhưng không có phản kháng cái gì. tư ảnh bị ánh sáng quấn lấy rồi biến mất. Trong không gian chỉ còn lại, một quang điểm nhỏ như hạt đậu đang lơ lượng. Nguyên Anh không chút, khách khí nuốt vào trong bụng. Đây chính là phân thần của hắn cho nên không hề có chút phản kháng. Sau đó Nguyên Anh cười hì hì một lần nữa hóa thành một đảo đổn quang. Chui vào thiên linh cánh cổ ma sau đó một lần nữa mở mắt ra. Nguyên Anh của nhạc huyền phong đã trốn rất xa nhưng cổ ma có vẻ... Không vội vàng, phát ra ma khí cuồn cuộn bao trùm thân thể sau đó. Thân ảnh trở nên mơ hồ biến thành một đảo hát tơ nhỏ nhọn hướng về. Phía trước lao đi tốc độ nhanh cực hạn khiến người không thể tin. Mà lúc này Lâm Hiên cùng Ái Kha theo linh khí dao động cũng đi tới phụ. Cận đột nhiên từ phía trước bắn nhanh đến một đảo kinh hồng, hay... Người liếc nhau một cách không hẹn mà cùng nút vào phía sau một thạch tàng. Rất nhanh đảo kinh hồng đã bay lại gần. Lâm Hiên sợ đả thảo kinh xà. Không dám dùng thần thức nhú mày đem linh lực vận đến đôi mắt. Ồ, trên mặt Lâm Hiên lộ ra vài phần kinh ngạc, ngoài dự đoán của hai. Người đảo kinh hồng kia lại là một nguyên anh. Mà không chỉ như thế. Sau khi nhìn một chút sắc mặt Lâm Hiên đại biến Nguyên anh kia ra thịt không chỉ trắng nón Còn ẩm tán một loại ánh Sáng bóng loáng dì thường Rõ ràng đã được củng cố phi thường Tình huống này chính là hậu kỳ tu Sĩ Đối phương nếu là đại tu sĩ sao lại rơi vào kết cục này Lâm Hiên cùng Viện pha đưa mắt nhìn nhau đều thấy nét mặt hoảng sợ của đối phương Hai người không ai dám thở mạnh. Đúng lúc này một tia hắc tuyến từ phía sau bắn nhanh mà đến ban đầu. Từ rất xa nhưng lói lên vài cách liền chắn ở trước mặt đảo Kinh Hồng. Rõ ràng là một sợi hắc tuyến mạnh nhưng xoay quanh lúc trợt bão tăng. Sau đó một đảo nhân ảnh hiện lên. Đầu chọc chân trần dưới chân lại có. Một đài hắc liên trong tay còn cầm một chối tràng hạt là Phật Môn. Giả tu tiên. Lâm Hiên nhú mày trong lòng cảm thấy có chút cổ quái, lặng lẽ thả ra. Một luồng thần thức đảo qua người này, cổ ma phản ứng linh mẫn vô. Cùng thân hình quấy một cái, quay đầu hướng nhìn tới thạch tảng. Ô ô.